chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với k ê n h em sư đình duy、ở、trong buổi tối ngày hôm nay đình duy xin gửi tới quý vị khán giả diễn biến tiếp theo của tác phẩm từ thuyết đêm một đời của tác giả nguyễn thanh tùng với diễn biến t ậ p bảy ông tú báo cho luyến biết một bộ phận điều chế mới phục vụ cho việc in bao bì đã lắp đặt xong cần phải thanh toán tiền ngay cho số lao động công nhật để họ rút khỏi xưởng luyến bức vội theo ông tú sang phòng tài vụ ở cuối dãy hành lang tầng hai trong khi chờ ông tú n g lĩnh t i ề n luyến bước đến bên cửa sổ nơi đây quan sát được toàn bộ khoảng sân trước cửa bến xe nhìn dòng người ra vào tất tờ nhộn nhịu luyến thấy nao nao thằng hiếu hôm nay trở về nó gọi điện thoại bảo vệ từ mấy hôm trước cả đêm qua luyến không sao chợp mắt sáng nay cô đã đến bến bằng chiếc xe honda mới tinh cô mua cho thằng hiếu khi nhận tin nó đã tốt nghiệp đại học một phần thưởng đáng giá cho những nỗ lực của đứa con trai cô thắc t h ò m đứng ngồi không yên cô muốn nghỉ h à n ngày hôm nay nhưng không sao cất lời nói với ông tính ngay cả với ông lâm ông tuấn cô cũng không dám mở miệng thời gian còn rất dài cô sớm cũng phải đến bốn năm giờ chiều chuyến xe khách độc nhất hà nội mường lấp mới có thể về đến bến biết vậy nhưng cô vẫn cứ ngước ngó trong ra cửa một cảm giác bồng bềnh lan tỏa trên khuôn mặt niềm vui trộn rộn lẫn nỗi trờ mong của người mẹ có đứa con xa nhà đã lâu khiến cô rung động bần thần xong rồi ta xuống sườn ngay cô ạ tiếng ông tú trói chát đập vào tai thúc giục khiến cô giật mình quay lại cô sao thế không con không sao ông ạ cô đỏ mặt bước như chạy ra cửa tránh ánh mắt tò mò nhìn theo cô c â thủ quỹ trời hành nóng như răng ông tú i nhét tập tiền vào túi áo ngực ông cải khuy cẩn thận rồi vút cong v ả o những c c mũ vải xanh công nhân đội lên đầu ông đ ở nụ cười r ồ i gật đầu chào c â thủ quỹ cháu ông tú đến gần luyến hỏi nhỏ liệu có đủ thời gian trả họ về mỏ đá không ông cô c ứ điện thoại báo cho bếp ăn trên đó làm thêm mười hai suất xe đưa đón đã có sẵn dưới sân muộn lắm chỉ khuất nắng là họ lên tới nơi ngày hôm nay cứ tính một công cho họ ông tú t ư ơ i tỉnh trên khuôn mặt đăm đắm thường ngày ánh mắt hấp hái nhìn luyến ông nói một câu với vẻ thỏa mãn tôi chưa bao giờ chứng kiến một nhóm công nhân làm việc nghiêm túc và chính xác như vậy thời buổi thị trường tự do ông ạ đành là thế nhưng cũng phải công nhận họ có ý thức trách nhiệm trong công việc công nhân của ta còn lâu mới đạt được họ làm việc cũng đáng đồng tiền bắt gặp cái thời tôi nghĩ cho cùng cực quá cô đã nhìn thấy cái máy in chưa chưa chứ gì còn có biết gì về máy máy móc đâu、ừ. nhìn nó nằm n g a y n ngang giữa nhà khoái con mắt sướng cả người nghe ông tính nói cả tỉnh chỉ có một chiếc máy in này đấy không ạ khi nào chạy thử chừa đâu chờ cho chỗ công nhân đi học dưới xuôi về mới nghiệm thu trước mặt ta chỉ ở phụ giúp cho tổ chuyên gia chạy máy phục vụ một số sản phẩm theo yêu cầu của tỉnh khi nào xin được giấy phép mới đưa vào sản xuất chính thức ông tấn phải xuống dưới xuôi xin giấy phép sử dụng của trung ương mới được ý định tỉnh có cấp phép được đâu g i ắ c rối thế kìa ông tú n g ầ n người đấy là ngành kinh doanh có điều kiện văn hóa hay thông tin quản lý khó khăn lắm không phải ai cũng được phép đâu ông ạ q u á quỷ ba bốn giấy phép chứ không ít sao phải lắm thứ đặc biệt thế không biết c h ợ đông tú t h ế luyến bước lưu i siêu ông vừa nắm cánh tay cô giữ thăng bằng líu cứu hỏi giật r ộ n g cô không được khỏe phải không hồi này con khó ngủ quá luyến t r à n l â y chiếu lệ cô mà ốm quay ra đấy con không sao đâu luyến cố trấn tĩnh sáng nay cô đến sớm bằng xe máy vâng ạ luyến sừng sốt khi thấy mình bị theo dõi có chuyện gì cô ngập ngừng hỏi không là tôi hỏi vậy thôi ông đừng giấu con luyến mở to đôi mắt ái ngại nhìn ông tú với vẻ thiếu tin tưởng c ò n có điều gì không phải ông cứ chỉ dậy để con còn biết mà sửa cô nhìn đôi mắt ông tú hấp háy sau cặp kính dày lộ vẻ xót xa khiến cô càng nao lòng con gái công việc bộn bề vất vả thế này có cần bổ sung thêm người không không luyến dồn hơi cướp lời cô bước nhanh hơn xuống cầu thang con không sao đâu ạ cô t o á n nghĩ trong đầu nếu chỉ có vậy thì đây không phải là sự quan tâm này con ông tú đuổi kịp cô còn cứ lao tâm lao lực mòn mỏi với công việc này mãi hay sao ông tú đứng dừng lại gỡ kính lấy mũ bàn tay dày dày đôi mắt người ta nói nhiều đến bùa mê thuốc lú về con đấy con có biết không mấy tháng n à y ta thấy con lạ lắm đàn bà mà trầm tư chắc chắn là có chuyện con phải xem lại mình đi hai con mắt hoăm hoám như lũ cống thế kia trông như ông tú bỏ lửng khiến cho đ u y ế n chú ý lắng nghe hơn người đầy mỡ đẫy đà đi lại chậm chạp không tốt cho sức khỏe đâu con khỏe mà luyến nói chảnh rồi cười nhẹ khỏe là khỏe thế nào ông tú d ư n to đôi mắt chỏng hấp háy loáng sau đôi mắt kính cố gắng kiếm tìm chất lọc trong tâm thức một nỗi buồn hơ hoác trên đôi mắt dài dại của luyến ta muốn nói đến cái thần sắc kia cứ ngây nghệt cô hồn da mặt bềnh m ệ c h mặt mũi ngây thơ như tần rừng bất bía chẳng lẽ c ó không nhận thấy hay sao câu nói đó khiến cô lo lắng tay vút bội tà áo cô quay người lại d ư n g to đôi mắt nhìn ông tú và hỏi một câu thật nghiêm túc ông c h ồ n g con tã tàng h quá phải không không phải thế con định sống như thế này đến bao giờ ông nói thế con không hiểu đời người như bóng câu qua cửa con định sống cô quả như thế này hay sao thấy luyến cúi đầu im lặng ông tú khẽ k h ẳ n g đ ặ t mặt con gái không thể ăn t ì ở đầu mãi được muốn gì thì thân phận làm thuê làm mớn dẫu có ngủ trong giường với ông chủ cũng chỉ là con hầu người ở thôi con ạ khổ khổ quá tiếng ông nhỏ âm trầm sâu sắc ông nói như với chính ông có nhiều điều ta muốn nói cho con nghe nhưng những chuyện ấy không phải lúc nào cũng buông t u ồ n g vung vãi được ông tú quay người bước đi cô trai ánh mắt cầu khẩn van v ị của luyến luyến cảm thấy tấm lòng cuồng nhiệt của ông tú bị dồn ép xuống tận cùng đánh lòng con c ò n thằng con trai ông ạ luyến nói nhanh như người bị mộng du khiến t r ô n g tú n g dừng bước ông dừng tỏ đôi mắt nhìn thằng v à mắt luyến nói trong hơi thở gấp của người già có nỗi bức xúc đang cố tự trấn tĩnh phải trẻ cậy cha già cậy con người ta nói thế được khi đang sống trong một môi trường tốt đẹp gia đình có cuộc sống yên ổn hạnh phúc kia con à của đời danh không có giá trị hiện hữu như con tường đâu tất cả các bà mẹ đều nhầm lẫn giữa cái có của riêng mình và cái có của người đời đấy xã hội dạy dỗ con trai của con chứ con có giáo dục nó được điều gì con không hiểu luyến ngập ngừng bất chợt cô bật nói chính cô cũng không hiểu và cô cảm thấy kinh hãi trước sự táo bạo của mình ông bảo con phải đi tìm trâu hả ông đời t h u a miệng cô cứng lại lạnh ngắt cũng còn tùy con à ông tú thả một cơn rừng d ư n g như người x a lạ có lẽ ông đã chút hết được bao nỗi canh cánh trong lồng ông nặng bước tông trả về phía s ư ờ n cơ khí t ạ i mặc t h m c ấ p ngoài sành lớn ông đứng lại cố chờ cho luyến đến gần bên ông này con con phải tự quyết định cho hạnh phúc đời mình đàn ông đều như nhau con à ngu xuẩn và yếu đuối đừng cho con mái nỗ lực đều sĩ diện tàu vải cao thượng ngoảnh mặt làm ngơ chết đấy con chết vì cái b ệ n h sĩ của đàn ông con ạ ông tú nhìn luyến biểu lộ sự c h i ề u mến của người cha cảm thông với nỗi buồn trong tình yêu ông đã nhìn thấy từ sâu thẳm đang giận xé trong trái tim luyến Dù giá c ặ p lại còn hơn lửa tàn canh lạnh luyến l i ế u cứu nắm lấy cánh tay ông tú níu lại hỏi thành thật đôi mắt ngân ngấn cay cay như muốn khóc con rồ con dại quá phải không ông ông tú gật gù cái đầu nhưng khẳng định những suy nghĩ của luyến không trái với lẽ tự nhiên con trả nợ cho cuộc sống hôm nay bằng mồ hôi công sức và cả nước mắt nữa thế là đủ lắm rồi ở nơi đây không ai có quyền oán trách con nhưng con định trả nợ cuộc đời này bằng gì bây giờ câu hỏi đó như mũi khoăn xoáy sâu vào màng óc khiến người cô bồn r ù n hãi hùng mấy ngón tay cò cứng b á m chắc xiết chặt cánh tay ông tú tiếng ông tú nhỏ lại thì thầm thằng quý nó như trẻ thơ ấy con ạ nó đáng được trời cho một cuộc sống tốt lành con hãy tin tàn đi cuộc đời này hạnh phúc chỉ dành cho những người không chán nản xung quanh không một bóng người chỉ có tiếng búa nện chát chúa từ dưới s ư ờ n cơ khí theo từng cơn gió khô đét vọng lên luyến bật khóc như n g không thành tiếng hai bờ vai rung dày luyến lập bập nói trong thồn thức ông ơi sao số con khổ thế này những tường ở nơi đây con sẽ quên đi sống vậy nuôi con cũng chẳng được yên không ai vượt qua được quy luật của trời đâu con à mọi việc có bắt đầu sẽ có kết thúc cái nhân quả đời là thế tự mình gây gánh lấy thôi cái ngưỡng c o n muốn vượt qua phụ thuộc vào con tim của con với một chút ý thức tâm linh tin ngưỡng mà con tin tưởng chỉ có vậy con mới vượt lên được chính mình con biết làm sao bây giờ làm sao ư thân gái lang bạt n g h ề hồ sao được con bỏ nhà bỏ cửa trốn chồng lên đây chồng cũng chẳng bỏ được muốn lấy chồng thì bên ơn nghĩa cũng nặng bên tình riêng ông sống gần con nên cũng chẳng lạ gì con đâu c ó n h ư người ta mà có cái quyền chọn kém k é m cơm à ông ta đã đi qua cái tuổi của con quá lâu rồi không theo kịp được lớp trải thời nay còn con cứ làm theo những gì mình muốn trong cuộc tình đàn ông cũng như đàn bà phải biết quên mình đi con à luyến đưa cánh tay quệt ngang dòng nước mắt trên gò má đôi mắt căng m ộ n g sẫm đỏ nhìn ông tú với vẻ than v á n cầu khẩn thân sắc nóng lạnh thất thường giọng cô lạc hẳn trong mộng mịt chỉ có ông thông cảm với hoàn cảnh của con còn tin con thương con con xin ông cho con một lời khuyên bảo ông tú quay mặt đi miệng húng hắng ho hai bên hàm ông co giật như kẻ trúng phong hàn đôi mắt ông nhìn vô định sướng khoảng sân trước cánh cửa ánh mắt ban nài cầu khẩn và chờ đợi của luyến ông đam chiều lắng nghe con tim mình một đời ông đâu dám giao giảng đạo lý cuộc sống thuần nhị của người thợ luôn phó mặc cho những may rùi ở đời ông bán mồ hôi và tuổi trẻ mong cuối đời có một chút yên lành tĩnh tại bản chất người thợ khiến ông không thể ngồi yên ngơi nghỉ khi tuổi đã xuống d ầ n chân núi ông trở lại sống trong tiếng đe máy như nghiệp trướng đã định cho số phận đời ông ông muốn một ngày nào mình ra đi theo ông thần núi bà thần rừng không phải bằng tiếng đàn tiếng sáo du dương tiễn biệt ông ra đi không phải trong tiếng khóc xót thương của gia đình tròm xóm bạn bè bằng hữu ông phải được đưa tiễn bằng chính tiếng búa tiếng đe hào hùng hoành tráng cho đúng với cái ngành kiếp người thợ rồi như quên đi thân phận của mình một thoáng nhói lòng ông vật nói như người cha đau khổ đã sinh ra đứa con bất hạnh trên cõi nhân thế ông nói như chút mọi dần hờn vật chính ông còn muốn đ ợ i con sang trang c h u y ể n dòng thì con tự phải cởi bỏ lòng mình bỏ ngoài tai cái sầm s、si、ì đồn thổi bỏ cái tự ái tự ti quen nếp sống cam chịu với thân phận an bà phải biết quên đi cái tồi tệ không đáng nhớ trong quá khứ dám phá bung cái ràng buộc ơn nghĩa dù có nặng giá mấy mươi đi chăng nữa đời này không trả được thì đời sau trả mãi cũng xong ông tú hít vội một hơi cho kịp dòng suy nghĩ đang sôi thúc trong đầu con chỉ nên giữ lấy cái tình thâm của người đời làm sao của riêng mình thôi con ạ luyến bàng hoàng s ừ n g sốt nhìn ông tú sau một lúc im lặng ông đã nói đến những điều con mong ước khó khó quá ông ạ luyến lúng búng trong miệng người quay cuồng như t h ế đất trời đang t r ồ i sụt dưới chân cô đứng không vững ngồi sụp xuống bậc tam cấp úp mặt vào lòng hai bàn tay đôi vai run lên theo nhịp thở ông thú bật phì thành tiếng từ hai đỗ mũi và khum hai bàn tay che miệng khe khẽ ho bản tính cương trực của người thợ khiến ông rung động băn khoăn đi kèm một chút tê tái lẽ ra vào cái tuổi gần n ấ t xa trời ông không thể có những ngôn từ thô bạo v ũ phàng với người đàn bà ông có phần cảm thông thương xót bởi những sân lập bồng bột của tuổi trẻ đang phải mang bác số phận bọt bèo bấy lâu nay ông coi cô như con gái lớn trong nhà những năm tháng làm việc bên luyến cô đã để lại trong ông nhiều kỷ niệm đẹp và những ấn tượng tốt bởi sự thông minh tháo vát và tấm lòng bao dung độ lượng của người đàn bà hết lòng vì công việc ông có phần nể trọng và cảm mến gỡ cặp kính ra khỏi đôi mắt đỏ hoe ông lấy ngó tay chấm n h ẹ lên khóe mắt từ tốn nói ta có điều gì không đúng hay lỡ lời với con như vừa rồi mong con hãy bỏ qua cho lão già lầm cầm và con cũng đừng giận dỗi hay bực tức cho cuộc đời khổ thêm t ô i thì có thế nào lão già này cũng xin chịu chỉ mong cho con có được một cuộc sống tốt lành và một cuộc đời yên bình thanh thản ông sửa lại cặp kính và thở một hơi nhẹ trông ông có vẻ khoan khoái hơn khuôn mặt ông ấy nổi lên những m à n g tươi hồng nào đứng dậy đi con chẳng hay cưỡng lại được số phận của mình nước mắt không đem lại điều gì đâu mọi người đang đợi con trong s ư ở n g đấy ta đi nào luyến như trật tỉnh cô bật dậy như cái máy luyến quýnh vút lại tà áo đôi bàn tay vung vẩy gạt sợi tóc bếp trên trán tay xoa vút hai bên má nhoe nhoét nước mắt những giọt mồ hôi như cố xóa đi những cay đắng của cuộc đời đôi chân nặng như đeo chì cô bước c h ậ m chậm theo ông tú như c â y bóng cho tới một tuần sau quý không có mặt ở nhà máy cuộc họp của hội đồng quản trị với liên doanh của tỉnh kết thúc sau bữa ăn nhẹ thế cũng gần mười giờ đêm mọi người mới ra về mệt mỏi và căng thẳng ông tuấn tưởng như không ngồi vững trên ghế m à c dù đã được ông tính báo trước có ba người thanh tra do liên doanh cửa u ố n g là chính họ là những người chỉ biết thắc mắc còn đại diện của xí nghiệp có công đoàn và thanh niên cùng số cán bộ phụ trách các bộ phận người được bổ sung thêm có cô thúy thuộc bộ phận kinh doanh dịch vụ dẫu đã b a c r ạ m với quá nhiều l o ạ i thanh tra kiểm tra kiểm sát thậm chí phải đối mặt với cả cảnh sát và an ninh kinh tế ông cũng chẳng ngắn ngầm chút nào bởi những sự việc xảy đến do ông chính ông phải chịu trách nhiệm với bản thân mình đằng này lại là chuyện khác hôm nay ông như một bị cáo trong phiên tòa đại hình trách nhiệm thuộc về ông người của ông do ông tiến cử cũng thật công bằng bởi đây không phải là việc làm do tập thể hội đồng quản trị lãnh đạo và chỉ đạo ông là người được ủy quyền và chức năng ông được hội đồng quản trị giao trách nhiệm quản lý và giám sát cán bộ nhân viên của toàn liên danh phải tới khi cô dần thông báo về số tiền tồn quỹ và tổng số tiền thanh toán trong tháng trùng khớp với những số l i ệ u ông đã thu thập được đồng thời cuốn sổ chi dụng cá nhân của quý để lại cũng ghi từng khoản và từng ngày thật rõ ràng minh bạch ông thở phào nhẹ nhõm suốt cả buổi họp ông tính tay khoanh trước ngực t h ằ n g lưng trên ghế như một tu dĩ ngồi thiền đôi mắt lim ê dim ê lắng nghe những lời căn vặn của từng người đối với ông tuấn thỉnh thoảng ông gật gù cái đầu bóng lưỡng v ề chấp nhận câu hỏi của mấy vị đại diện cho liên doanh hoặc những lời biện hộ d à n h mạch và thẳng thắn của ông tuấn ông tính chẳng khác gì người khách đến dự cuộc họp một cách bất đắc dĩ ông không nói một câu cho tới khi đại diện liên doanh của tình ký mở biên bản và kết luận cuối cùng được tất cả mọi người thông qua ông tính nhìn lướt những khuôn mặt ngồi quanh b à n giữa ánh sáng xanh d ị u dịu của ánh đèn nơi ông với thái độ bàng quan ông nói thật nhẹ nhàng như thể một lời tâm sự đây là bài học đắt giá nhất cho tôi và cho tất cả chúng ta ông tính thông dùng khi thấy mọi người chú ý lắng nghe chúng ta đã mất một nhân sự mẫn cán và trung thực nguyên nhân bỏ đi của cậu quý như vậy là đã rõ lại ra chúng ta phải biết được sớm và cùng với cậu ấy giải quyết ngay khi điều kiện cho phép có thể chúng ta giải quyết còn nhanh hơn và tốt đẹp hơn việc đã rồi theo yêu cầu trong lời tư để lại cô luyến phải chuyển ngay số tiền lương và tiền thưởng của cậu ta cho trưởng nội chú một n g h ế cử a đáng trân trọng tôi thật c ó tin ông tính nói xong nhìn lướt từng khuôn mặt về thăm dò rồi ông nghe h ẻ m lấy giọng t h ô n g thả nói tiếp nếu không có ai phản đối việc ông lâm đề xuất giúp đỡ cậu ta năm mười triệu lấy ra từ quỹ phúc lợi do công đoàn công ty quản lý đó là tiền lãi trích ra từ bộ phận vận tải chuyên trở hàng hóa số tiền đó tương đương với bốn mươi hai phần trăm tiền thương của toàn công ty trong sáu tháng đầu năm do những đóng góp xứng đáng mấy năm qua của cậu ta ông tính bình thản gõ ngón tay xuống mặt b à n chờ đợi báo cáo bác bên công an vẫn chưa có thông tin gì về anh ấy thuận đứng lên lo lắng nói không quan trọng ông tính khoát mạnh cánh tay vẫy vẫy ra hiệu cho thuận ngồi xuống không để cho mọi người phải c h ờ lâu ông nhìn lướt từng người và dừng lại nhuyến cao đôi mày đen rậm nhìn sâu vào khuôn mặt ông tuấn nói nhanh với giọng quyết đoán của một nhà cầm quân tài ba bất bại về n à y ông tấn u có trách nhiệm nhận lấy số tiền đó và liên hệ với địa phương tổ chức việc di chuyển s ố đất đá và cài táng cho vợ con cậu ta theo đúng nghi l ễ phong tục và quy định của pháp luật ông dừng lời đồn ngột bàn tay ông vút nhẹ trên vầng trán nhẵn bóng như để xoa trộn hoa quệ sự giao thoa giữa t h ầ n s á c và tinh thần như thể một người ngoài cuộc không dính đến cuộc họp xa lạ với mọi người ông bùi ngùi nói như một tín đồ trước cửa t ử bi chẳng sao ông vậy chúng ta đổi ơn mơ móc của trời đất thánh thần cầu mong cho linh hồn mẹ con cuối vô độ trì cho chúng ta c ả nhân tôi xin trích hai triệu đồng của tháng lương này nhờ ông tuấn truyền giúp tới cậu ta gọi là tiền hương hoa viếng hương hồn hai mẹ con cuối ông cũng nói thẳng với cậu ta công ty luôn rộng cửa mời cậu ấy trở lại làm việc căn phòng lặng ngắt mọi người nghe rõ tiếng sụt sịt từ một góc phòng khe khẽ vọng lên phải mất một lúc lâu sau ông lâm lên tiếng phá vỡ không khí trầm buồn tôi thật ân hận khi nghĩ đến những điều không mấy tốt đẹp về một con người quả thực nếu không có cuộc họp này và được ông tuấn nói rõ ngọn ngành về sự ra đi của cậu ta tôi xin thành thật gửi tới cậu ta lời chia buồn và xin lỗi cậu ấy ông nhìn ông tính với ánh mắt cảm phục và nhỏ giọng tôi xin mọi người hãy để cho tôi được chia sẻ với cậu quý và vợ con cậu ta làm nốt những gì cần phải làm tiếng ông tắc nghẹn khi quay lại nhìn ông tuấn với đôi mắt mọng nước về thiều não đổi giọng run run như ban này ông tuấn ạ tôi biết ông không phải là người cố chấp vì chuyện xảy đến bất ngờ tôi xin ông mọi việc còn lại ông hãy để tôi thay mặt ông và toàn thể công ty giải quyết nốt nói xong ông ngồi nhanh xuống ghế như l ầ n trốn ánh mắt của tất cả mọi người ông tuấn khẽ cửa mình trên ghế đôi mắt b ằ n g làng nhìn vô định một sự thực hiển nhiên ông không ngờ tới chính lối ngụy chính tà g i ả nhân ân đức thương vay g i ả hoạt những lời than vãn xin lỗi của ông lâm khiến ông thấy bứt rứt và tương tức ở trong lồng ngực ông hiểu động lực nào đã khiến ông lâm chủ động nhận lỗi trước tất cả mọi người như một hành động vô tư cao thượng cơ hội ngàn vàng cho một con người có tâm hồn trống rỗng luôn hành động mang tính vụ lợi cá nhân ông lâm đã thành công giao điểm đã chuyển sang nơi ông lâm ngồi n h ữ n g con mắt ngơ ngất ngây dại giờ đây trở nên linh động trong sáng nhìn ông lâm đầy thiện cảm chiều mến ông tuấn tự hiểu dù muốn hay không ông cũng không thể ngăn cản một người đã biết nhận những sai lầm và tự nguyện sửa chữa ông ngồi c h â t lặng trên ghế ông biết mình đã bị rơi ra khỏi cuộc chơi trong bán cờ nước chiếu tướng cuối cùng của đối thủ sẽ phũ vàng b ồ xuống bất cứ lúc nào chấm dứt sự nghiệp của ông ở đây đ ô i mắt nhìn ông tính khuôn mặt ràng rạng với cái đầu gật gù nói lên sự đồng tình tán thành thay cho lời ca tùng ông lâm khiến ông gai lại sương sống người ông nóng đến phát b ạ c h tai ông ù y nồi gió khuôn mặt trễ dài méo mó ông cố tu mình lại như một con bệnh ung thư r ú n gió g trong nỗi đau t h ầ n s á c bất lực và thất vọng u uất trong tâm hồn ông tuấn là người cuối cùng rời khỏi phòng họp xuống đến đại sảnh ông nhìn hút cho đoàn người đang đi xuống căn tin trong sự yên lặng nhẫn nhị trời đêm không trăng nhưng ấm và tè nhạt bước chân nặng nề mặt đất như hút chặt chân ông một cơn gió mát trong lành khẽ thoảng qua xoa dịu nỗi buồn u uất trong tâm thức ông lấy tay gạt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa xuống trán ông muốn rời xa chỗ này đôi bàn chân như có thần cuốn ông theo cơn gió ông đi xuống nhà để xe vội vã như có hồn ma truy đuổi bất chợt giọng nói của luyến vang lên bên tai ông rất nhỏ nhưng rõ ràng anh tuấn anh về à sừng sốt ngạc nhiên ông xứng lại ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn trong nhà xe xóa đi những nét lạnh lùng trên khuôn mặt cào cạo trơ n lì ông nhận ra luyến đứng lặng lẽ sau cánh cổng cuối dãy nhà em không đi ăn với họ ông hỏi nhẹ nhàng em đợi anh cô bước lại gần anh không vội về chứ có chuyện gì không không em muốn đi mừng thí luyến nói nhanh dứt khoát sao mừng thí có vấn đề gì thế ông tuấn nhấn đôi lông mày rậm nhìn chân chân vào mặt luyến dò xét luyến nói giọng run run như muốn khóc chuyện gì mới được chứ thằng hiếu không anh nghĩ em vô tâm đến thế à chuyện một đời người em mới phải gánh tội cho anh ấy anh bảo phận gái em biết làm gì đấy ôi dạ không không không em đang tưởng tượng ra mọi việc đấy có gì đâu chỉ nay mai xong xuôi anh ấy sẽ trở lại ngay thôi em và anh ấy lại em không tin không đâu mọi việc còn giang dở anh ấy không chờ đợi được vì em vì em mà anh ấy lại phải khổ thêm một lần nữa những lời nói đó rơi lặng lẽ vào khoảng không gian tĩnh mịch của căn nhà xe luyến không thể ngờ mình có thể nói ra một lời tự thú ngay thẳng đến thế anh là người hiểu em hơn ai hết em đi tìm một tình yêu một hạnh phúc của chính em cho riêng em em phải trả giá không phải tại em đ ừ n g nghĩ ra s ô i như vậy em không thể ngăn cản một con người còn mang trong tim món nợ đời phải trả chỉ tại em không dứt khoát em là người đàn bà thối tha tồi tệ luyến ôm mặt khóc dấm dứt ông tuấn ngập ngừng bước đến bên cô về ái ngại xót xa ông không sao k ế t nổi lên lời phải một lúc lâu chờ cho tiếng khóc của luyến không còn thành tiếng chỉ còn rung lên những tiếng nấc nghẹn ngào ông nở một nụ cười lạ lùng như chia buồn lấy giọng trịnh trọng nhấn nhá cố xoa dịu đi phần nào sự hối hận đang cào c ấ u thật sâu trong cõi lòng người đàn bà em không phải là người có l ỗ i trong c h u y ệ n này đâu anh đã không giữ được cậu ấy thì chẳng có gì em phải ă n hận làm khổ nhau lúc này là không nên cuộc đời nhiều khi không được như ý muốn tình duyên đội ơn trời đất tình người đa đoan anh biết em vẫn là người mà cậu ấy thương yêu anh sẽ thu xếp để cho em sớm trở lại mỏ đá về với những người lao động thuần chất nơi ấy có lẽ sẽ tốt cho em hơn em không mong gì hơn c h ỉ sợ ông ấy lần đầu tiên cô dám nói thẳng sự lo lắng luôn ám m ảnh cô đã bao năm nó ăn sâu vào tiềm thức biến thành nỗi đau đớn và kinh sợ trong tâm hồn không ông tuấn cứng người bàn tay ông nắm chặt bàn tay luyến em hãy quên điều đó đi bởi hôm nay đánh dấu chấm hết vào những gì em phải gánh chịu thật đấy anh và ông ta không còn dính dáng đến nhau nữa mọi việc ở đây em sớm giao lại cho cô thúy cô thúy cũng là người anh tin yêu không ngại đâu cổ phần của anh ở đây anh đã bàn với nhà anh từ mấy hôm nay rồi ông tính giải quyết việc này ngay anh và chị liên để cho thằng hiếu đứng chủ thế là ổn em đừng tưởng tượng ra ảnh hưởng tới những quyết định của đời mình không phải em tưởng tượng đâu ánh mắt ố tối của cô như còn lắng lại trong khóe mắt nỗi kinh hãi giọng cô run rẩy anh biết rõ như thế mà anh không thể ngăn cản hay trách mắng được khi có một người đang yêu những năm tháng qua ông ta lại là ân nhân của em anh không phải nói nữa em yên tâm rồi h ã y đ e m đi khỏi đây càng sớm càng tốt em đã quyết định như thế rồi thôi anh về đi luyến dặn tay ra khỏi bàn tay ông tuấn cô gạt nước mắt quay người thật nhanh bước đi như chạy vào cuối dãy nhà bóng tối trùm lên cái dáng thon gọn của cô phía cuối con đường dẫn xuống khu nhà bếp ông tuấn bàng hoàng thất thần lặng người nhìn theo người đàn bà chìm dần trong bóng tối c u ộ y đến bất ngờ và ra đi cũng lặng lẽ nhẹ nhàng như cơn gió trong đêm luyến trằn trọc không sao ngủ được long bồn trồn ấm mách cô ngồi dậy rồi lại ngã người nằm dài xuống nệm cả tuần nay cô như người dối bệnh ăn uống qua loa chẳng buồn tiếp ai cô ở yên trong nhà không muốn bước chân ra cửa đêm về khuya càng làm cho luyến thấy trống rỗng cô quạnh luyến lê người ra mép giường rồi đứng dậy khẽ khàng bước ra h i ê n cửa bừng trăng lơ lửng giữa trời ánh sáng phủ lên một vùng rộng lớn màu trắng b à n h b ạ c h cô thịt và lạnh lẽo c â y rừng làng im ken c ả n h cuốn lá xếp chồng xếp lớp cuốn quyện lấy nhau ngủ ngon trong đêm không khí ẩm thấp sông tỏa một mùi ngai ngái ẩm mốc quen thuộc phù kín nỗi u uất đang tràn dâng trong lòng ngửa mặt luyến nhìn sâu vào khoảng không vô tận của bầu trời như thể giải phóng thân xác và xoa dịu sự thất vọng trong tâm thức và lúc này mọi thứ quá quen thuộc không có gì đáng lưu tâm chỉ riêng việc giải thoát nỗi cô đơn quạnh vắng trong thân xác và sự thất vọng bất lực trong tâm hồn mới đáng để luyến quan tâm mỗi một thời khắc qua đi đôi lúc luyến cảm nhận được sức mạnh của trực giác bao phủ lên trên hết thảy mọi hoạt động trong tâm não luyến tưởng như nhìn thấy và nghe được tiếng nói của đất trời linh thiêng báo hiểu những sự việc sắp xảy đến trong tương lai gần mọi việc hiện hiện rõ nét luyến như đọc được những gì sẽ diễn ra trước mắt năng lực tinh thần có sức hút mạnh mẽ hòa tan giữa t r í giác và thân xác ta đ ộ n g sâu sắc trong tâm não khiến cô không cưỡng lại được mọi phán xử như cái máy đã được hoạch định vạch sẵn trong tâm não cô thì thốt lên được một câu nơi cờ miệng lại trời một tuần sau c ủ a họp công ty một phút nói chuyện ngắn ngủi với ông tuấn ở nhà đầy xe luyến đã chọn đúng thời khắc s u n g mãn tự tin nhất để đưa tờ đơn xin nghỉ cho ông tính khi trong lòng nhẹ tênh không một chút lợn cận ông tính chẳng đắn đo gì ký ngay vào góc tờ giấy với một nụ cười hiếm hoi trên môi mỗi khi giải quyết công việc với những người ông tin yêu và khi đứng trước những người giúp việc tôi chúc mừng cô cô bỏ đầu kỳ nghỉ vui vẻ và thoải mái cũng lâu lắm cô không về thăm gia đình rồi nhỉ cảm ơn ông cháu hiếu vừa tốt nghiệp còn được nghỉ em muốn cho cháu về thăm ngoại luyến cố tình tránh nói đến một mảnh đời bên nội ờ phải rồi ông tuấn có nói chuyện đậu ông g ầ n g ô về tâm đ ắ p tôi sẽ sớm thu xếp công việc cho cháu tại đây tốt tốt lắm cô cứ an tâm ông cười nụ cười rộng mở mà việc cô bàn giao lại cho cô thúy một tháng cũng chẳng lâu na gì ông tính rút trong túi ra một tờ năm trăm n g à n và hớn hở nói tiếp cô phải thật thông cảm làm quản lý bận b i ể u trăm cơm nghìn việc tôi có lỗi chưa đi thăm được các cụ cô mua giúp tôi gói quà gọi là ấy chết luyến dãy n à y em nó chuẩn bị cho các cụ nhà em đầy đủ rồi không không em không dám nhận đâu cô đỏ bừng mặt cố ý né tránh cô này buồn cười nhỉ tôi là tôi biếu các cụ chưa có biếu cho cô đâu ông vươn người túng lấy bàn tay luyến và đặt tờ năm trăm n g à n còn mới vào giữ a lòng bàn tay cô một cách trịnh trọng rồi nhẹ nhàng nói cô luyến à tôi rất vui và tin tưởng vào những việc cô đã làm trong mấy năm qua chúng ta là những người đồng cảnh xa quê gặp nhau nơi đất khách mỗi người một hoàn cảnh người luyến cứng đanh như gỗ tứ t i ế t đôi mắt cô giả người trên khuôn mặt đỏ bừng ngượng nghịu trong sự vui sướng l â n l â n tai luyến ù ù như say lúa cô chỉ loáng t o á n nghe câu được câu trăng cả tuần nay thằng hiếu đi về quê nội chưa thấy trở lại khiến cô đứng ngồi không yên nỗi lo lắng cào cấu từng ư thớ thịt đường gân mọi dự định trong những ngày nghỉ phép bị đào lộn khiến cô như người bị bệnh sốt rét đầu óc ngây ngây quay cuồng toàn thân như bốc lửa trong lòng lạnh như độ âm cũng chẳng sao thường còn cô chấp nhận tất thảy mọi ý muốn của nó nào là con sẽ đưa mẹ đi nghỉ mát ở d ầ m sơn cho thỏa nỗi ước ao với biển nào là đưa mẹ đi hà nội viếng thăm lăng b á t nào là những đâu đâu bao điều nó vạch ra khi chỉ có mẹ con trong căn nhà rộng trống trải nó nói gì cô cũng đồng ý hết thảy nhưng khi nó xin phép về thăm bố nó thì cô phát d ồ phát dại bao nhiêu năm tháng qua nỗi đau đời cô cam chịu gói chặt ở trong tim và h oàn mình cõng gánh bạc phận trên đôi vai trần chống chọi với thời gian tìm một phút bình yên trong cuộc sống nỗi bất hận lâu nay trở nên tĩnh lặng tưởng như biến mất chật nổi lên như bão biển trong lòng ba máu sáu cơn của người đàn bà bị chồng ruồng d ã y bỏ rơi có dịp bùng lên cô như một kẻ phát khùng bật ra những lời ở người phụ nữ đoan chính đều không thể có cô r ồ n chút tất cả nỗi giận dữ và bao đắng cay uất hận lên đầu thằng con như một kẻ hoài thai l ạ c loài bất hiếu cuộc khẩu chiến trong nước mắt giữa hai mẹ con kéo dài đến sáng cũng may căn nhà trơ vơ giữa đồi hoang xa thôn bản cách xóm giềng nên chỉ có hai mẹ con cô nghe và c ố trời t đêm làm chứng nhìn thằng con lúi húi xếp quần áo v à ban đồ luyến gai mắt nói như móc mòi n g u y ế t m ị a thằng bố anh có thèm nhòm ngó đếm xỉa hay đoái hoài nhìn nhận gì đến anh đâu mà anh phải đeo đẳng thêm tội thêm nợ mẹ chẳng nên nói với con như vậy bao năm nay con có bao giờ thấy mẹ nguyền rùa ca thán gì bố con đâu tôi c ấ m anh trên lưng không n ặ n g bằng c ấ m những lời đồn thổi gần chục năm nay tôi không vút nổi cái mặt tôi tôi ca thán nguyền rùa để làm gì để mà ai thương mẹ biết con cũng chẳng sung sướng gì tôi không mong người ta thương hại cho số kiếp khốn khổ khốn nạn của tôi anh đừng hành hạ tôi thêm nữa mẹ đã bao giờ nghe thấy ở giữa đường giữa chợ người ta gọi con là thằng con hoang bụi đời chưa luyến tím mặt nổi đ o á n phải anh là thằng con hoang bụi đời còn hơn là có một thằng bố cờ gian bạc lợn trai gái đi bợ bây giờ nằm thối tây ôm màn đèn không k ế t đầu lên nổi vênh v a n g danh giá gì mà anh còn muốn vác cái mặt anh về thăm với trả n o n mẹ có bao giờ biết đến những điều ước muốn của con đâu mẹ đuôi con như nuôi lợn chỉ mong con béo tốt không g ố n g đau bệnh t ậ t để khoe mẽ với thiên hạ phải tôi nuôi anh như nuôi lợn để có ngày hôm nay anh đ ẩ y ra béo thịt dinh dang u y ề n rủa tôi không phải con nghĩ như vậy mẹ trả thù bố con bằng chính con bố con chỉ là nạn nhân luyến sầm mặt gào lên anh nói cái gì anh coi bố anh là nạn nhân thì tôi đây mẹ anh đây mẹ anh là nạn gì là nạn gì hả khốn nạn cho cái sự học hành của anh quá mẹ đã chối bỏ trách nhiệm làm vợ với bố con và làm chủ một gia đình với con mẹ nhu nhược không dám phản kháng để giữ lại những gì bây giờ lẽ ra là của con bố anh đâu phải là nạn nhân mà anh đòi lại của con của con tất mẹ trời ơi anh thì nói với tôi như thế còn anh có biết bố anh nói với tôi như thế nào không vì mẹ con mày mà bố mày khổ bao năm nay bây giờ bố mày trả thù đời đấy luyến như chết đắng cô lấy mảnh khăn vắt trên vai lau n h a y những giọt nước mắt nhạt nhòa trên mặt bố anh đang trả thù đời đấy luyến trở giọng như ban v ị trong tiếng n ứ c nghẹn ngào con ơi hãy giết mẹ đi rồi về đấy mà đòi lại tất cả trời ơi sao tôi lại khổ thế này chồng ơi là chồng con ơi là con luyến bật khóc như đứa trẻ không con không thể con nhất định phải về bố con cần có con bên cạnh dẫu gì ông ấy cũng là bố nể của con con ơi con hãy nghĩ lại đi con về đấy bây giờ là con làm khổ mẹ lắm con ơi người ta lại nói mẹ xui con về giành lấy đất lấy đai cướp nhà cướp của mẹ sống làm sao không được con ơi trời ơi con chẳng cướp của ai cả con chỉ lấy lại những gì con đã mất đây là lẽ công bằng mà luật pháp đã thừa nhận l i y ế n xứng người cô như điên dại phát khùng luật gì tôi ngu si rốt nát không được học với hành tử tế như anh tôi cũng còn thông t ư ờ n g cái đ ạ o ở đời chẳng có cái luật gì cao hơn luật trời luật đời đâu con ạ nỗi cô đơn t h â n vọng thấm đẫm thân xác v ò xé t à n nát trái tim khiến người luyến co cứng như hóa đá vào giờ đã quá khuya đôi mắt trơ trát vẫn t r ò n g t r ò n g hai dòng nước mắt lặng lẽ không ngừng tuôn trào trên hai má luyến lắng hồn x e sắt trong nỗi thất vọng vô bờ cô như đi lạc trên con đường heo hút vô định không bao giờ thấy đích kéo lê theo đôi chân mệt mỏi nỗi bất lực giữa đời thường cô chẳng biết tìm đến ai trong những giây phút cô đơn đầy tâm sự để sẻ chia và giải tỏa khu nhà bây giờ ẩn sâu trong bóng tối màn sưng ơ mỏng bao bọc lấy mái cọ lặng im và nồng ấm cô ngồi kiểm điểm bản thân và ngụy biệt cho hành động ngốc nghếch khi ứng xử một cách ngớ ngẩn với thằng con mong tìm một sự giải thoát cho bản thân lòng vị kỷ và giữa kỷ muôn thùa trong con người đã làm cô mù quáng cô dùng mình đánh thức tâm não những năm tháng qua cô đã phải chịu đựng cảnh sống chui trốn tránh trên mảnh đất không người thân ruột thịt ở nơi đèo heo tái mặt nắng gió cháy ra để được an thân và cuộc sống đứa con được thanh tản yên lành học hành như những đứa trẻ đồng lứa khác thực tế nơi đây có lợi cho cô môi t r ư n g mới mẻ này mang lại nhiều điều tốt đẹp cho cuộc sống của cô điều lớn nhất khiến cô muốn sống và yêu cuộc sống không muốn trở về nơi sinh thành và lại càng không muốn quay lại với người chồng tệ bạc nơi đây đã trở thành một phần thịt da gắn bó thân thương cô được mọi người tin yêu và trân trọng quả thứ cô không thấy phải tự trách mình trách người chỉ trách cuộc đời sau khắc nghiệt với riêng cô thời gian chầm chậm trôi đêm dài như vô t ậ n luyến vẫn ngồi như một bức tượng thánh mẫu héo hon và thất bại cô như đang sống trong một thế giới khác thế giới của riêng mình cô cảm nhận và nghe thấy rõ từng tiếng nói từ trong những thân cây già cỗi hàng trăm năm tuổi và những chiếc lá mỏng mảnh lợt xanh dưới ánh trăng xuồng cũng g i é o rít hối thúc bên tai những lời ta thán ngọt ngào ngay cả tiếng róc rách của con suối nhỏ chạy quanh căn nhà cũng tròi trói tiếng nói của thời gian chậm lắng chậm tư ngấm sâu vào từng chân tư kệ tóc những lời ngao ngán xót xa cho thân phận đàn bà thằng hiếu là hiện thân của sự kiêu hãnh ngấm ngầm trong con người và cuộc đời cô nó đã mang lại cho cô một phần vinh quang vinh dự tự hào nó khẳng định giá trị cao cả và tư tưởng vượt trội bản thân phá bung và xóa bỏ mọi rào cản của hệ tư tưởng địa phương cục bộ hẹp hòi không còn phân giới giữa cổ hù lạc hậu và cái văn minh văn hóa giữa các sắc tộc trên cùng mảnh đất thiêng chính nó là nguồn động lực giúp cô vượt qua tất cả những khốn khó gian nan giữa đời thường bắt cô sống và phải sống trong một chiều không gian dịu dàng ấm áp của mùa xuân duyên dáng giản dị của mùa hạ cởi mờ chân tình vào mùa thu và bốc lửa ngọt ngào vào mùa đông lạnh giá thằng hiếu còn là sự hiện thân của cái mặt giấu diếm kỳ thủ và rực rỡ nhất trong cuộc sống nó long lánh như những v ị tinh tú trên trời cao mà không để lộ điều bí mật ấy với bất cứ một ai trong một khoảnh khắc sáng trói tầm não luyến như tịnh thái an thần cô bật dậy với sức mạnh không cùng sự khôn ngoan của người đàn bà bao trùm lên toàn bộ ý nghĩ phá vỡ mọi ý thức của sự vô địch đôi c h â n trần nhẹ tênh như không chạm trên mặt sàn gỗ luyến bước nhanh vào trong nhà như bay trên khoảng không gian không trọng lược đến bên chiếc tủ đựng quần áo chiếc gương to sáng lóa o lóng lánh một khuôn mặt sậm đen với mái tóc rối bù chỉ còn lại đôi mắt rực sáng ngời ngợi một nét sinh khí t ỏ a bay trên k h ó e mắt cô vuốt cho cao những sợi tóc l o à xòa rối bung trên mặt mở toang hai cánh cửa tủ cô ném từng cây áo cái quần ra chiếc giường bò trống miệng lầm bầm ngắt quãng từng câu chỉ có thánh thần v à núi rừng mới nghe hiểu phải trao cụ lùng ôi đất người mường thí quý vị và các bạn thân mến chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết tập bảy và cũng là tập kết thúc của đêm một đời rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo